Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Hiện tại bộ truyện này vẫn là đang trong quá trình chọn lọc nhé Mọi người có thể góp ý về độ hay hay là có nên đọc hay không Còn về cái góp ý là đọc nhiều bộ truyện quá thì mình cũng đã nói rất nhiều lần Đó là kênh MC Tiến Phong này và kênh Những Chuyện Ly Kỳ nó là hai kênh Nếu mà mình tập trung vào bộ phương hành thì cái kênh này sẽ không ổn Và cái bộ thiếu niên cao hành thì gần hết rồi Và bộ kiếm like thì hết dịch thế anh em nghe hết sức thông cảm nhé Bởi vì mình phải đọc chọn một bộ chuyện lâu dài Để mình đọc duy trì kênh Rất mong anh em hãy góp ý Chân thành Không kiểu góp ý Như mấy kiểu mình đã Xóa comment của một số bạn thì Rất mong anh em thông cảm Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo Mình sẽ đọc thêm Một hai tập nữa Nếu mà anh tham thấy hợp View tốt một chút Thì mình sẽ theo bộ này Bởi Vì bộ dạng bộ truyện hệ thống Thì nó sẽ khác hẳn với lại tu tiên Thuần tu tiên bình thường Nên mình cũng đã nói từ đầu rồi là Một dạng lạ của, của Của của kênh Thì anh em rất mong anh em đón nhận nhé Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương Tập 3 Hôm sau Lâm Phạm tỉnh giấc Chuyện đầu tiên làm là kéo đúng quần ra nhìn Thấy tiểu đệ đệ vẫn khỏe như vâm Bình yên vô sự Lâm Phạm mới cảm thấy yên lòng Từ nay về sau Lâm Phạm cam đoan tuyệt đối sẽ không làm lại chuyện như vậy Quả thực là muốn mạng người Lúc này chuyển đến tiếng gõ cửa Lâm Phạm có chút nghi hoặc Là ai thích tìm mình Chẳng lẽ là Hàn lục tới Không phải Với chuyện quá phận ngày hôm qua Hàn Du Hinh không một cước đá văng cửa phòng mình Thì quá là xin lỗi bản thân rồi Lâm Phạm không có nghĩ nhiều Thu dọn một chút rồi mở cửa Ơ Ngươi là Lâm Phạm nhìn người trước mắt Có chút nghi hoặc Lạ mặt Không quen thuộc Ta ở ngay bên cạnh Đệ chính là Lâm Sư Đệ mới vào ngoại môn có đúng không Người đến mỉm cười Giống như là một người đại ca đối đoạn với tiểu đệ Nhìn Lâm Phạm À Thì ra là sư huynh Mời huynh vào trong Lâm Phạm vừa nghe Nhất thời vui vẻ Có điểm kinh nghiệm tự tìm tới cửa rồi ha Lâm sư đệ khách sáo rồi Nghe sư huynh ngày hôm qua có dặn ta về chiếu cố chăm sóc đi Lâm sư đệ Giờ là lúc ngoại môn dùng cơm Lâm sư đệ mới vào ngoại môn Chỉ sợ còn chưa biết ăn ở đâu Để ta dẫn đường đi nhá doãn mạch thần nhìn Lâm Phạm Cảm giác tiểu sư đệ mới vào này Rất không tồi đối đãi người khác rất nhiệt tình sau này nếu có cơ hội hẳn là nên nuôi tới nhiều hơn tốt vậy làm phiền sư huynh lâm phàm vui vẻ nói dọc theo đường đi lâm phàm hỏi đông hỏi tây doãn bạch thần cũng nhất nhất đáp dài doãn sư huynh nhà ăn này lớn quá nhỉ giờ phút này lâm phàm phóng mắt mà nhìn chỉ thấy tấp nập toàn người là người mà mỗi người đều có cấp bậc tu luyện lơ lửng ở trên đỉnh đầu ở trong mắt lâm phàm tất cả đều là điểm kinh nghiệm Lâm sư đệ, toàn bộ đệ tử ngoại môn dùng cơm ở đây Chỗ dùng cơm tự nhiên phải rất rất lớn Doãn bạch Thần giải đáp nói À Sau đó Lâm phàm dưới dẫn dắt của Doãn bạch Thần Mà qua nhận một phần đồ ăn Có rau, có thịt, rất là tịnh soạn Chẳng qua không biết thịt này là thịt gì Tại sao chưa thấy bao giờ Hơn nữa rất thơm ngon Mùi hương sông lên làm cho người ta cảm thấy rất thèm ăn Bộ Lâm phàm đã sớm biểu tình hơn nữa sau khi bước vào hậu thiên thì dạ dày hắn dường như là lớn hơn hắn cũng không có nói gì thêm mà bắt đầu tiêu diệt khẩu phần của mình quả nhiên là không phải thức ăn thông thường lâm phàm ăn xong thì điểm kinh nghiệm cũng tăng thêm một chút lâm phàm ngẩng đầu chỉ thấy doãn mạch thần trợn mắt háo hốc mồm nhìn mình sư huynh sư huynh nhìn đại làm gì hiện tại lâm phàm chỉ cần nhìn một ánh mắt có chút khác thường nào đó thì cũng cảm giác cả người run lên Giống như là thời thời khắc khắc Đều có người nhớ tới thân thể thuần khiết của mình Doãn Bạch Thần cười cười Hay Không có gì Chỉ là bộ dáng ăn như hồi đói của Lâm Sư Đệ Khiến cho ta mở rộng tầm mắt thôi mà Doãn Sư Huynh Mỗi người chỉ có thể lĩnh một phần cơm thôi sao Lâm phàm hỏi Đúng vậy Ở đây chuẩn bị xuất ăn theo đầu người mà Doãn Bạch Thần cười nói Lâm phàm vừa nghe Thì lập tức vui mừng Hiện giờ trong mắt của Lâm phàm bất kỳ ai cũng là kinh nghiệm mà không đi tranh thủ đá đều chọc giận là không được rồi ngay khi xác định được tin từ doãn sư huynh lâm phàm bắt đầu quyết đoán chọc giận lâm phàm tạo vẻ mặt bình tĩnh bưng lấy đồ ăn của doãn sư huynh để qua trước mặt mình sau đó nhìn doãn sư huynh đợi doãn sư huynh nổi giận doãn sư huynh đệ còn chưa ăn no huynh ngồi nhìn đệ ăn là được rồi lâm phàm mở miệng nói giờ khắc này trong lòng của lâm phàm rất chờ mong Doãn sự huynh, huynh mau động thủ đi Nhanh chóng lật bàn đánh tạ đi Tuy rằng huynh là người không tồi Nhưng ai kêu sư đệ ta lại dựa vào ăn đòn mà thăng cấp đây Thế nhưng việc làm của Lâm Phạm lại không xuất hiện Doãn sự huynh này chỉ hơi xứng sờ một chút Sau đó nở nụ cười Được rồi, như thế sư huynh không ăn nữa Nếu sư đệ chưa ăn no thì ăn phần của huynh cũng không sao Doãn mạch thần nói Lâm Phạm vừa nghe, tí thì ngã lăn ra Chuyện này... Lâm Phạm đột nhiên phát hiện Hiện tại muốn chọc giận người cũng thực là khó Người ở đây làm sao vậy Tại sao ai đến đây đều rộng lượng thái quá đi như vậy Doãn sư Huynh Huynh không cảm thấy đói à Lâm Phạm hỏi Đói Doãn mạch thần gật đầu nói Vậy để dành, dành đồ ăn của Huynh Sao Huynh không tức giận Lâm Phạm có loại xúc động muốn khóc Không thể phối hợp một chút mà đánh ta được sao Doãn mạch thần cười lắc đầu làm sư huynh là cần phải chú cố sư đệ nếu mà sư đệ đói sư huynh tự nhiên phải giúp sư đệ ăn no nếu như mà lúc này xung quanh không có người lâm phàm tuyệt đối là muốn khóc lớn một hồi vì sao tiến vào cái ngoại môn lại toàn gặp được những người như là thánh mẫu như vậy sau này có để ta đi đâu hấp dẫn cửu hận đấy sư huynh giờ đệ lại không đói nữa phần cơm này trả lại cho huynh đấy lâm phàm đẩy phần ăn trở về cho doãn bạch thần sư đệ Đệ đói thì đừng có ngại Sư huynh không có việc gì đâu Doãn bạch thần nói Không cần Lâm Phạm lắc đầu nói Vừa lúc này phía trước lại truyền tới tiếng vỗ bàn Đưa cơm của ngươi cho ta Lâm Phạm nhìn theo Chỉ thấy một người to cao như quả núi đang đứng Hình như là cướp đồ ăn của một người khác Sư huynh Đây là của ta Trong đám người truyền đến một giọng nói Thánh thót như là chuông bạc Rất dễ nghe Hẳn là của một muội tử Bây giờ nó là của ta Người có gì không phục Lâm phàm giờ phút này đứng lên Nội tâm rất là sung sướng Rốt cuộc chứng kiến được như vậy Lâm phàm cũng không tin trong hơn 8.000 đệ tử ngoại môn Lại không có kẻ nào hung hăng cản quấy Lâm Sư Đệ Đừng có gây chuyện Hắn là người của dịch sư huynh Doãn Bạch Thần có chút kiêng kỵ nói Lâm phàm vừa nghe lại càng vui hơn Đây là người có hậu trường Không tội, không tội Doãn sư huynh Dịch sư huynh là ai Lâm Phạm hỏi Hắn là một trong 10 đại đệ tử ngoại môn kiệt xuất Đứng ngang hàng với mạnh sư huynh Địa vị tại ngoại môn rất cao đấy Người kia chính là người của dịch sư huynh Loại chuyện này ở ngoại môn tuy rằng không hay xảy ra Nhưng cũng không phải không có Sư đệ nghe sư huynh một lời đi Ngàn vạn lần đừng có xem vào việc của người khác Doãn Mạch Thần cảnh báo nói Vâng Lâm Phạm gật gật đầu Doãn Mạch Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn chỉ sợ Lâm Sư Đệ ghé con không sợ cọp, thích lo lắng chuyện bất đồng của thiên hạ. Tuy nói tông môn nghiêm cấm từ đấu nhưng cứ nơi có người thì sẽ có xung đột lợi ích, không thể nào có thể tránh khỏi. Chẳng qua khi Doãn Bạch Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Sư Đệ đi về phía bên kia. Nhất thời kinh hãi, ăn vội ăn vàng mấy miếng rồi chạy theo ngay. Lâm Sư Đệ là muốn làm gì? Ngàn vạn lần đừng có xem vào việc của người khác. Lúc này trong đám người, đông đảo đệ tử ngoại môn ngồi tại chỗ hoặc là đứng cạnh bên xem tình huống trước mắt. Giống như là một đám thực khách ở trong nhà hàng đang vừa ăn và xem kịch vui Có xì xào bàn tán, cũng mặc niệm cho sư muội xui xẻo mày này vài giây. Bọn hắn đều biết gã đệ tử ngoại môn cao lớn kia, đều là tiểu đệ của dịch trung thiên, một trong mười đệ tử ngoại môn kiệt xuất, bình thường ngang ngược cản rỡ, chuyên khi dễ người. Hôm nay ta thích lễ của người đây ngươi muốn thế nào? Vương Thiên Phong cao lớn thô kịch, cũng không hiểu thương hướng Tiếc Ngọc. Nếu là người bình thường, thấy sư muội khả ái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể mà hạ thủ chứ, cha chờ còn không kịp ấy chứ. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống, hắn chưa từng gặp mỹ nữ trước mắt, thế những sư muội này cũng quá là xinh đẹp đi. Lâm Phàm vừa ăn cơm xong, phần ăn này có thể tăng điểm kinh nghiệm, hiển nhiên không phải là đồ ăn bình thường. Mà cơm canh có thể tăng trưởng tu vi đương nhiên Là khiến cho người ta muốn ăn càng nhiều càng tốt Đại hắn to con này Chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân đó Nên mới phải đi tìm quả hồng mềm để nắm Người Phạm Vũ Hân cắn chặt hàm răng Đôi mắt lạnh như băng nhìn Đại hắn trước mắt Lại không biết làm sao cho phải <cười> vương Thiên Phong kinh thượng Cười lạnh một tiếng Không hề có chút khí phách sự huynh quả thực khác xa với nghề Minh dương hay là doãn mạch thần. Đệ tử ngoại môn xung quanh thấy tình huống trước mắt, cũng đều lặng lẽ không lên tiếng. Tuy sư mẫu sinh đập động lòng người, nhưng hắn cũng không dám trêu chọc vương thiên phong. Lúc này, Hàn Lục đứng ở trong đám người, nhìn tình huống, thần sắc hờ hững, không hề có chút dao động nào. Con đường tu luyện là cá lớn nuốt cá bé, chỉ có càng mạnh mới đủ. Lục Hàn, Hàn Lục nắm chặt hai tay, sau đó cúi đầu chuẩn bị rời đi. Dừng tay Vừa lúc đó Một tiếng thét vang truyền khắp toàn bộ nhà ăn Mọi người nghi hoặc đảo mắt tìm người lên tiếng Hàn Đục vốn chuẩn bị rời đi Cũng dừng bước Bởi vì cái giọng này rất là quen Là hắn Hàn Đục nhìn sang Thấy người nọ về mặt bình thản Lập tức che kín sừng lạnh Phản phất như là có thâm cửu đại hận Lâm phàm nhìn Vương Thiên Phong Hậu Thiên cấp 6 Sau đó Lâm Phạm lại nhìn mọi tử kia Hậu thiên cấp 1 Nhưng sát phía sau Là mấy dấu chấm hỏi Điều này làm cho Lâm Phạm có chút nghi hoặc Đây là có ý gì Nhưng hiện tại chuyện này cũng không quan trọng Bởi vì Lâm Phạm muốn bắt đầu trọng tức Rất nhiều điểm kinh nghiệm Đang hướng chứng mình ngoắc ngoắc. Bất kể như thế nào thì cũng phải kiếm một mớ gây đã Người là ai Vương Thiên Phong thấy có người đi ra Tức giận quát Lâm Phạm liếc Vương Thiên Phong một cái Sau đó nhún chân nhảy lên bàn, chùi ầm lên. <cười> Loại như ngươi cũng đòi làm sư huynh sao? Chỉ biết khi rẽ sư đại sư mới, ta còn xấu hổ thay cho ngươi, đổ rác rồi, đột phế vật, đổ đần độn. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt, đủ từ ngữ khó nghe ùn ùn phun ra, khiến cho đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh trợn mắt há mồm. Mà Phạm Vũ Hần vốn rất tức giận, giờ khóe miệng ở trong lơ đãng lộ ra một tia cười không ai nhìn thấy. <cười> nghe lâm phàm trì mặt vương thiên phong mà mắng Đại từ ngoại môn xung quanh cũng đều cười lên nhưng cười còn chưa xong lâm phàm đã quay sang bọn hắn các người cười cái gì mà cười kẻ nào cũng đều là phế vật thân là nam nhân thế nhưng thế một sư muội yếu đuối lại bị tiểu nhân xấu xa đê tiện này khi dễ mà lại chỉ biết đứng xem ta còn đỏ mặt thay cho các người các người nhìn nhìn cái gì không phục sao không phục thì đến đây mà đánh ta lâm phàm chỉ đám sư huynh đệ xung quanh mà mắng Giờ phút này Doãn mạch thần vừa tới kịp để nghe thấy Lâm sư đệ chửi Lập tức bị hù tới mặt trắng bệch. Sư đệ Tội gì phải làm khổ mình như thế Đây là người đắc tội tất cả mọi người Sư huynh cũng không thể nào cứu được ngươi Không được Nhất định phải nhanh chóng báo cho nghe sư huynh biết Bằng không thành đại loạn mất Doãn mạch thần không nghĩ nhiều Vắt chân lên cổ và chạy Thời điểm này Doãn mạch thần chỉ hận Không có thêm mấy cái chân để chạy nhanh hơn một chút Giờ khách này Lâm Phạm đứng ở trên bàn Mắt nhắm hở Khẽ thở một hơi Xì nhục các người như thế Nếu các người còn không xông lên quần công Thì quá là để bàn đại gia khinh thường rồi Lâm Phạm chửi mỏi mồm Nhảy lên trên bàn Xuống tiếp đó lại đứng ở trước mặt Vương Thiên Phong Sao? Có giỏi thì đánh ta đi Ta khinh Lâm Phạm ra nhìn Vương Thiên Phong này Đã nghẹn đỏ cả mặt Tiếp tục chọc giấc chọc tức Thành bại hôm nay chính đã từ chỗ này muốn chết sao giờ phút này mắt vương thiên phong như là bốc quả một quyền đấm thẳng về phía lâm phàm đại từ ngoại môn xung quanh kinh hô một tiếng theo bọn hắn nhìn hôm nay có thể sẽ có tai nạn chết người mà phạm vũ hân cũng chút gần chưa nhìn theo âm một tiếng đinh thái cấp ma thân cộng hai cường độ thân thể của lâm phàm hiện tại có thể thừa nhận Cả một kích toàn lực của nghề minh dương hậu thiên cấp 8 Tự nhiên không để một quyền của Vương Thiên Phong vào mắt Cảm thụ được điểm kinh nghiệm lại tăng Lâm Phạm không khỏi nở nụ cười Nhưng khi hắn đang hấn hở đợi đòn tiếp theo Thì lại phát hiện Vương Thiên Phong đang cảnh giác nhìn mình Lâm Phạm đột nhiên kịp phản ứng Vương Thiên Phong toàn lực đánh một quyền Thế nhưng chính hắn lại không có việc gì Mà đứng nguyên tại chỗ Chỉ thằng ngốc mới không nhận ra chuyện này là có vấn đề Lâm Phàm lập tức bộc phát hoàn toàn kỹ năng diễn xuất cường đại của mình. Phụt. Mặt hắn chuyển sang đỏ bừng, từng đóa hoa máu phun ra từ miệng. Để làm tăng cường độ chú ý, Lâm Phàm còn cố ý phun thêm mấy ngụm nữa. Giờ máu không đáng tiền, điểm kinh nghiệm mới đáng giá. <cười> Điều tử, xem ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa không? Vương Thiên Phong thấy kẻ dám chửi mình, điên cuồng phun máu tươi, cùng cười lớn. Đối với một quyền vừa rồi, Vương Thiên Phong rất là vừa lòng Hiện giờ Muốn đúng là cái cảm giác này Hàn lục vẫn chưa đi Thấy tình huống trước mắt không khỏi nhếch miệng cười Phẫn nộ ở trong đồng đã hạ đi nhiều Lâm phàm run run khoe miệng còn vương máu Giơ tay chỉ thẳng Ta xem thường ngươi Vương Thiên Phong thấy tiểu tử trước mắt này Còn dám cản rỡ Càng nổi giận Hai tay bay múa Từng quyền từng quyền đánh lên người của Lâm phàm Cộng 2.000 Cộng 2.000 Giờ khác này Lâm phàm vì để cho Vương Thiên Phong có chút thoải mái Cũng đã nằm ở trên mặt đất Mặc cho Vương Thiên Phong đấm đá Lâm phàm duỗi thẳng sống lưng Thở nhẹ một hơi Không dễ dàng Và ngoại môn đến giờ mới có một hôm thoải mái nhất Ngay lúc Lâm phàm cười thầm ở trong bụng Vương Thiên Phong lại ngừng lại Hừ <cười> Hôm nay cho người chút giáo huấn Xem ngày sau còn dám càn dỡ với ta không Vương Thiên Phong hừ lạnh một tiếng Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi Đứng lại Đổ rác rồi Giờ khắc này Lâm Phạm đã gần chết trong mắt mọi người Bỗng lại đứng lên Vẫn biểu hiện vô cùng suy yếu như trước Thế nhưng tiếp tục mở miệng Điên cuồng chửi mắng Vương Thiên Phong Ngươi Vương Thiên Phong sửng sốt Có chút khó tin Người này lại vẫn có thể đứng lên Không chỉ ngươi Mà cả đám đang có mặt ở đây Trong mắt ca ta đều là phế vật Sao ánh mắt kia của các ngươi là thế nào Ta chính là nói các ngươi đấy Không phục thì cùng lao tới đây Ra ra các người không sợ các người đâu Lâm Phạm giờ phút này là sắp khóc Thằng cấp kiều này Có dễ dàng gì đâu Không chỉ chọc tức Mà còn phải chọc tức cả một cái đám lớn Nếu không thành công thì hết thầy Cố gắng đều đã uổng phí Các du huynh đệ Chúng ta đường đường là Nam Nhi bảy thước Giờ lại bị kẻ này nói không đáng một đồng Sĩ khả sát bất khả nhục Hôm nay phải cho anh hiểu được Cái gì là có thể nói Cái gì là không thể nói Giờ phút này trong đám người truyền đến Một câu giật dây mọi người Lâm Phạm nước mắt một cái Nhất thời trong lòng vui vẻ Hóa ra là công thần giúp mình Là Hàn Lục Hàn Sư Huynh Lâm Phạm cực kỳ sung sướng trong lòng Hàn Sư Huynh Ân tình hôm nay Ngày sau sư đệ nhất định sẽ có hậu tạ Quả nhiên Hàn Lục sau khi khích xong Đám đệ tử ngoại môn đã không ít kẻ dục dịch Có kẻ cúi đầu Không nói Hàn là vì lúc trước không ra tay Nên cũng mang chút ấy nấy Mà có kẻ thì tính khí nóng này Lại bị mấy lời này kích thích Chuẩn bị bộc phát Giờ khắc này Lâm phàm cũng mừng như điên ở trong bụng Ngoan ngoãn nằm trên mặt đất Tiết tấu hôm nay là không sai Thái cấp ma thân Cộng 1.000 Thái cấp ma thân Cộng 1.000 Chúc mừng thái cấp ma thân tăng cấp Khi nghe tiếng nhắc nhở Lâm phàm càng thêm khoan khoái Trời không phụ lòng người Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có hồi báo Khoan, các sư huynh đệ mau dừng tay Hình như hắn không chịu được nữa rồi Trong lúc Lâm phàm đắm chìm trong khoái lạc Một đệ tử ngoại môn kinh hô một tiếng Cái gì? Giận quá mất khôn rồi Tất cả đều là đồng môn Tại sao chúng ta có thể làm chuyện như vậy chứ? Màu đưa đi chữa thương Không thể để xảy ra chuyện lớn được Hàn Lục vẫn đứng cách đó không xa Nhìn mọi việc trước mắt Khóe miệng lộ ra tươi cười Nếu gã này mà chết thật Thì là xứng đáng Mà giờ khác này Lâm Phạm cũng vội vàng cất tiếng chửi ẩm lên Bọn cận bã các người Chỉ bằng các ngươi cũng mơ tưởng đánh chết ta sao Quả thực là tự giác vàng lên mặt của mình Ta khinh tất cả đám các người Nụ cười trên mặt của Hàn Lục cứng lại Về mặt biến đổi Có chút kinh ngạc Cũng có chút khó tin Chuyện này quả thực là không thể nào Khốn kiếp Còn dám chửi sao Đám đệ tử ngoại môn dừng tay Giờ nghe thấy người này không biết hối cải Mà còn tiếp tục chửi bậy Thì lại tiếp tục động thủ Thái cấp mà thần liên tục cộng điểm kinh nghiệm Lâm Phạm hưởng thụ cái cảm giác thoải mái Theo mỗi lần được nhắc nhở điểm kinh nghiệm tăng trưởng Đám cây kinh nghiệm này Càng dùng sức thì Lâm Phạm càng vui vẻ Thế nhưng Có một số việc khiến tiếc nuối là vẫn còn không ít đệ tử ngoại môn cúi đầu trầm mặt ở vòng ngoài Không chịu tiến đến tặng điểm kinh nghiệm cho mình Đền khốn này Mau xin lỗi bọn ta Vương Thiên Phong vẫn nộ quát Để ta cúi đầu trước đám khốn kiếp Chỉ biết khi dễ nữ tử như các người sao Nằm mơ đi Lâm Phạm vui sướng phối hợp quá to lên Chúng ta không có khi dễ người Tại sao người lại nhục mạ chúng ta Đám đại tử ngoại môn Đang giao huấn Lâm Phạm Nghe thế phẫn độ phản bác Bọn hắn không có làm cái gì Chẳng phải đã chỉ đứng một bên sân áo nhật mà thôi Tự dưng bị xì nhục Chửi mắng các người thì làm sao Ta cứ chửi đấy Ngon thì đánh ta đi Lâm Phạm dùng vẻ mặt thích ăn đòn quá to Các sư huynh đệ Cùng hắn nói nhảm làm gì Hôm nay chúng ta phải cho hắn biết kết cục của việc nói bệnh Vương Thiên Phong thờ hôn hển nói Từ khi theo dịch Sư huynh đến này Chưa từng có ai dám nói như thế với hắn Lâm Phạm xem như là người bóc tem. Lâm Phạm vì để cho bọn hắn cảm giác thành tựu, Cũng cố gắng căng học lên mà diên la Thảm thiết đến độ kinh thiên độc địa Mỗi khi những cây kinh nghiệm này chuẩn bị thu tay Thì Lâm Phạm lại mở mồm trọc tức Giờ khắc này Trong phòng ăn như là chợ vỡ Rất nhiều ngoại môn đệ tử Đều không rõ vì sao vây quanh Bọn hắn nhìn từ đầu tới cuối Trong lòng cũng bội phục không thôi Đối với vị đồng môn bị quần ẩu đến kêu la thảm thiết Mà vẫn không chịu thua Đây gọi là tính khí không chịu thiệt sao Nhiều người như vậy đánh không lại Nhận thua không được sao Đợi sau này tu vi tăng lên Báo thù từng người không được sao Hẳn đây là tinh thần không chịu nhục Có phục hay không Vương Thiên Phong giờ phút này Mệt đứt thôi Tu vi hậu thiên cấp 6 Nội khí hùng hậu Lý ra không thể mệt như vậy mới phải Mới bắt đầu Vương Thiên Phong cũng không dám dùng toàn lực đánh lâm phạm Nhưng sau đó lại phát hiện Kẻ này chỉ có thể dên to Chứ không biết tắc thở Bước cho Vương Thiên Phong phát hỏa Bởi vậy phần sau Vương Thiên Phong sử dụng toàn bộ khí lực Phục các em gái nhà ngươi Lâm phạm ta không phục trời không phục đất Tên cặn bã người có đánh ta Thì ta cũng không phục Lâm Phạm chửi đáp lời Người Vương thiên Phong thờ vì phò Chỉ vào Lâm Phạm Không biết phải nói cái gì Chẳng lẽ người này lại bằng sắt sao Cộng 800 Cộng 600 Giờ phút này Lâm Phạm cả kinh Chuyện gì đây Điểm kinh nghiệm lại tăng ít như vậy Tiếp đó Lâm Phạm ngẩng đầu liếc nhìn quanh Đột nhiên phát hiện đám đệ tử ngoại môn vốn đang hăng say đánh đấm Giờ Người nào cũng sắc mặt đỏ bừng Giống như là mệt chết Lâm Phạm cũng bó tay bó chân Lâm Phạm cũng bó tay bó chân Chẳng lẽ đám người này đều chỉ là thanh niên một phút sao Chưa gì đã xong Ta còn chưa cảm nhận được gì đây Không được Bàn đại gia dền ra lớn hơn để kích phát được lượng của bọn chúng Nếu tốc độ tăng điểm kinh nghiệm chậm như vậy Thì đời nào có thể tăng cấp Đau chết ta mất Ta sắp không được rồi Bọn cận bã các người Ta sẽ không cúi đầu đâu Đám cận bã Chỉ biết khi dễ nữ tử Phạm Vũ Hân nhìn vị đồng môn đang bị quần ẩu vì mình, trong đôi mắt ôn hòa hiện lên một tia sát ý. Thế nhưng ngày lúc Phạm Vũ Hân định mở miệng, thì lại thấy bên ngoài có người đang tới. Dừng tay. Lúc này Ngư Minh Dương nghe Doãn sư đệ báo thì sừng sốt, sau đó chạy vội tới đây. Lâm sư đệ này thực đúng là con ghét con không sợ cọp, người nào cũng dám trêu chọc. Trong tông môn, tuy nói rất là hài hòa, nhưng tranh đấu trong đó cũng cực kỳ kịch liệt, không cẩn thận một chút là vạn kiếp bất phục. Ngày Minh Dương Tu vi hậu thiên cấp 8 Cánh tay giống như là ẩn chứa lực lượng vô cùng Đẩy ra toàn bộ người vây quanh Lâm Phạm Vương Thiên Phong Ngươi là muốn làm gì Ngày Minh Dương cảm thức nhìn Vương Thiên Phong quát Doãn mạch thần nôn nóng Bước lên nâng đỡ Lâm Sư Đệ Đang nằm ở dưới đất Sau đó thần sắc cần trương kiểm tra một chút Lâm Sư Đệ Ngàn vạn lần phải cố gắng gỡ Giờ khắc này Lâm Phạm ngẩn người Chuyện quái gì đây Đang làm rất tốt tại sao lại tan Lâm Sư Đệ, không có việc gì rồi Ngày sưu hình đã tới rồi Doãn Bạch Thần thấy Lâm Sư Đệ ngây ngốc, nghĩ rằng Lâm Sư Đệ Đã bị đám kia đánh cho choáng váng Vội nhỏ giọng an ủi. Lâm phàm đờ đẫn nhìn Doãn Bạch Thần Nếu ánh mắt có thể giết người Giờ phút này Doãn Bạch Thần đã sớm chết mấy trăm ngàn lần Hại chết ta rồi Trừ bới chọc thức nhiều như vậy Mà tới bây giờ mới phát huy được một nửa công hiệu Doãn Bạch Thần Thấy chỗ của Lâm Sư Đệ nằm là một vũng máu Lập tức giận dữ hét đến với đám đệ tử ngoại môn xung quanh Thân là đồng môn Tại sao các người có thể ra tay ác độc như vậy Còn có tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn hay không Cái này Sau phút này đám đệ tử vừa quần ẩu lâm phàm Mới nhìn vũng máu ở trên mặt đất Giật mình Sau đó xấu hổ cúi đầu Nghe sư huynh Chuyện này ta nghĩ ngươi nên quản tốt vị sư đệ này đi Nói cũng không thể nói lung tung đâu Vương thiên phòng nhìn nghe Minh Dương nói Tuy rằng tu vi không bằng Nghe Minh Dương Nhưng Vương Thiên Phong lại không hề sợ đối phương Một phế vật tu luyện mười mấy năm Mà chỉ có hậu thiên cấp 8 Căn bản không để vào trong mắt hừ <cười> Vương Thiên Phong Chuyện này ta sẽ báo với mạnh sự huynh Thật muốn nhìn xem Thật muốn nhìn xem Chẳng lẽ dịch sư huynh dạy dỗ một đám Toàn những kẻ chỉ biết cướp đoạt đồ ăn của đồng buôn sao Nghe Minh Dương nói Lâm Phạm nhìn rõ tình huống Thầm thở dài Hôm nay là ngày xui xẻo Chọn sai địa chỉ Lần sau nhất định rút kinh nghiệm, tuyệt đối không chọn bữa như hôm nay. Bằng không, cả bài văn tế dài đều uổng phí. Sư Huỳnh, đệ có chút khó chịu, đệ muốn về nghỉ ngơi. Giờ phút này Lâm phàm không còn tâm trí mà ở lại, nội tâm rất khó chịu. Sư đệ, đệ gắn lên, để ta đỡ đệ trở về. Doãn Bạch Thần vội vàng nói. Ngày Minh Dương nhìn Vương Thiên Phong, biết chuyện này là không thể giải quyết được. Cũng chỉ hư lạnh một tiếng, đỡ Lâm Sư đệ rời khỏi nơi này. Phạm Vũ Hân đứng trong đám người, sau đó yên lặng rời đi. Trong phòng, Lâm Phạm vô lực nằm trên giường, nhìn đan dược chữa thương nghề mình Dương Sư Hinh lưu lại, cả người đều không thoải mái. Muốn thăng cấp trong Tông môn, quả thực là không ăn thua, xem ra phải tính cách chuẩn khỏi ra ngoài lăn lộn. Thế nhưng Tông môn có quy định, đệ từ ngoại môn nếu không được phép thì không cho xuống núi, thực là làm cho người ta đau đầu không thôi. Lâm Phạm thở dài một tiếng, sau đó cầm đan dược chữa thương, nghề sư huynh lưu lại ở trên tay. Đinh, phát hiện đan dược chữa thương, hồi xuân đan, sau khi dùng cộng 50 điểm kinh nghiệm. Hồi xuân đan, đan dược chữa thương thông thường của Thánh Ma Tông, luyện chế từ Lam Hương Thảo. Lâm Phạm lại thở dài lần nữa, sau đó nhét viên đan vào trong miệng, ực một cái nút xuống. Sau đó Lâm Phạm kiểm tra số liệu. Họ tên Lâm Phạm Cấp bậc 11 Hậu thiên cấp 2 Điểm kinh nghiệm 7.000 trên 50.000 công pháp thái cấp ma thâm tầng 19 Hậu tử thâu đào tầng 10 Danh hiệu Không phục thì vào đây Tù vi bạo tăng gấp đôi Liên tục trong thời gian một nén nhang Danh hiệu sử dụng duy nhất một lần Lâm Phạm nhìn dòng điểm kinh nghiệm của thái cấp ma thân Cũng cảm thấy nhức đầu 200 vạn điểm kinh nghiệm Hiện tại chỉ dựa vào cái đám ngoại môn đệ tử tầm quất thì không biết khi nào mới đầy đây. Lâm Phạm thở dài ba lần, tiếp đó nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị buổi tối hành động. Không biết qua bao lâu, Lâm Phạm khịt khịt mũi, chỉ thấy một mùi hương ngan ngát xộc tới. Lâm Phạm rất là nghi hoặc. Một gã giống được như mình cũng không có xài nước hoa, vậy mùi thơm này là từ đâu tới? Quái gì? Quái gì? Lâm Phạm mở to mắt, trong phòng không có một bóng người. Cả cái bóng quỳ cũng không có Vậy mùi thơm này là đến từ đâu Hay là có một cô muội tử nào đó Trộm lèn vào trong phòng Thờ dịp ta ngủ say Rồi cởi khố mà Long trời lở đất một lần ngẫm nghĩ Lâm Phạm cảm giác có chút đáng sợ Sau đó nhìn nhìn đũng quần May là vẫn bình yên vô sự Không bị xâm hại Bằng không thực là không biết tìm ai mà bắt vả Lâm Phạm cầm cái bình ngọc ở góc giường lên Đây là đồ chơi gì nhỉ bình ngọc này rất bình thường, không có hòa văn chữ viết, cũng không rõ là bảo bối gì. lâm phàm cầm lên, lắc lắc, bên trong kêu leng keng, giống như lại chứa thứ gì đó. lâm phàm nhớ rõ trước khi mình đi ngủ, thì trên giường không có cái đồ chơi này, vậy là ai đặt lên? lâm phàm đứng dậy, mở cửa phòng, ngoài trời đã tối đen không một bóng người. nhìn quanh một lúc, lâm phàm lại trở lại trong phòng, ngồi lên giường mà tự hỏi, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Sau đó lâm phàm đổ bình ngọc ra xem thử Thứ gì bên trong Một viên đan dược màu vàng Tỏa hương thơm ngát Mùi vừa sọc vào mũi đã khiến tinh thần sảng khoái Đinh Chúc mừng phát hiện thánh cấp đan dược Vô thượng đan Sau khi sử dụng Điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn Vô thượng đan Thu thập băng tinh Vạn năm từ kiểu u địa giới Tình huyết yêu thú vạn năm cùng hơn 10 loại tài liệu mà luyện thành Hiệu quả Thành tựu tư chất ngộ tính tuyệt đỉnh vạn năm có một Giờ khắc này, Lâm Phàm còn đang mịt mờ, đột nhiên mở to hai mắt. Phát rồi. Đan dược này là cái gì vậy? Tại sao lại mạnh như vậy? 400 vạn điểm kinh nghiệm, là 400 vạn điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm giác mình sắp điên rồi, đây hoàn toàn là chuyện địa bánh rơi từ trên trời xuống. Lâm Phàm cần nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Không nói hai lời, trực tiếp ném đan dược vào trong miệng, nhai khi thế. Ồ, cứng vậy. Nhai không vỡ Quên đi bản đại ra không tin Trực tiếp nuốt xuống lại được Đình Dùng thánh cấp đan dược vô thượng đan Điểm kinh nghiệm cộng 400 vạn Trong tích tắc Lâm Phạm cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí lưu mạnh mẽ Không thể ngăn cản phảng phất như muốn nổ tan Đình Mở ra cột năng lượng kinh nghiệm thăng cấp công pháp Nguyên bản thân thể vẫn còn rất bành trướng Giờ đã đột nhiên khôi phục như thường Lâm Phạm sừng sốt, mờ mịt không hiểu Sau đó bật bảng số liệu lên cẩn thận xem xét Họ tên Lâm Phạm, cấp bậc 11 Điểm kinh nghiệm 7.000 trên 50.000 Điểm kinh nghiệm dự trữ 400 vạn Có thể tăng cấp bậc nhân vật Có thể tăng cấp bậc công pháp Công pháp, thái cấp ma thân tầng 19 Hầu tử thâu đào tầng 10 Lâm Phạm nhìn mình Có nhiều thêm 400 vạn điểm kinh nghiệm Cười đến rách cả mồm Hiện tại Tu Vi vẫn là hậu thiên cấp 2 Hơi khó coi Muốn là một nam nhân bức khí 10 phần Sao lại cam tâm để Tu Vi của mình thấp thế được Không được Cần phải thăng cấp Đinh Chúc mừng nhân vật đến cấp 12 Chúc mừng nhân vật đến cấp 13 Chúc mừng nhân vật đến cấp 15 Hậu thiên cấp 5 Lâm Phạm liên tục cộng điểm phảng phất là gặp thần sát thần Gặp vật giết vật Thế không thể đỡ Không người có thể ngăn cản cước bộ của Lâm Phạm Đinh Điểm kinh nghiệm không đủ Không thể thăng cấp Lâm phàng đang thoải mái Tiến phăm phăm Nhất thời sừng sốt Có chút không dám tin Sao mới đến hậu thiên cấp 9 Mà đã không thể tăng cấp được nữa rồi Đừng có tịt sớm nhé Như thế chứ Khi Lâm Phàm cẩn thận xem số liệu Lại phát hiện từ hậu thiên cấp 9 Lên đến tiên thiên Cần đến 10 triệu điểm kinh nghiệm Giờ khắc này Lâm Phạm trợn tròn mắt Sao lại khủng bố như vậy Lâm Phạm tuy rằng không thấy Như vậy Nhưng hậu thiên cấp 8 đến hậu thiên cấp 9 Cũng chỉ có hai mươi mấy vạn Sau tới tận lên cấp 10 lại là 10 triệu Nếu hệ thống thăng cấp này Có dịch vụ chăm sóc khách hàng Thì Lâm phàm nhất định phải cứu nại Hùng hằng cứu nại Đây hoàn toàn là lừa đảo mà Nhìn thế thừa lại còn hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm Lâm phàm cũng không biết nên nói cái gì Quên đi Còn lại vẫn là thăng cấp công pháp đi Nhảy mắt cái đã trở thành cao thủ hậu thiên cấp 9 Cũng ổn lắm rồi Nếu mình bị người khác biết Nhất định để muốn học máu mà chết mà Đình Chúc mừng thái cấp ma thần tăng cấp Chúc mừng thái cấp ma thần tăng lên tầng 20 Công pháp tiến dài bất diệt ma thể Bất diệt ma thể tầng 1 Khi nhìn đến thái cấp ma thần tiến dài thành bất diệt ma thể Tim của Lâm phàm suýt nữa bắt ra ngoài bắn ra ngoài Quả nhiên công pháp có thể tự động tiến dài hơn đã nhìn bộ rằng hẳn là tiến dài vô hẳn Số điểm kinh nghiệm còn thừa do không đủ thăng cấp bất diệt ma thể nữa lâm phàm thêm luôn vào hầu tử thâu đào tuy rằng hầu tử thâu đào là một công pháp rất rác rưởi nhưng lâm phàm nghĩ tình nghĩa cũ hầu tử thâu đào vì mình làm được công lao hiển hách là một người có lương tâm sao có thể đem vứt bỏ được sau này nhất định phải đem hầu tử thâu đào phát dương quang đại uy chấn hoàn vũ chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp giờ khắc này lâm phàm rất thỏa mãn lại xem số liệu bản thân họ tên lâm phàm cấp bậc 18 hậu thiên cấp 9 Điểm kinh nghiệm 0 trên 1 10 triệu Điểm kinh nghiệm dự trữ 400 Công pháp bất diệt ma thể tầng 1 Hầu tử thâu đào tầng 12 Lâm phàm thỏa mãn cười cười Cố gắng hòa hoãn kích động Chuyện đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này Lâm phàm thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào ngay lúc Lâm phàm chuẩn bị tiếp tục nằm xuống Mà thẩm du tinh thần Thì lại phát hiện trên giường có một tờ giấy Lâm phàm cầm tờ giấy Đôi mắt nhìn thì lập tức liên tiếp gật đầu Chữ viết rất đẹp Nhưng cảm giác ngang ngược hống hách Không đúng Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi Nhất định là như vậy Nhưng khi Lâm Phạm xem hết nội dung trên tờ giấy Thì thần sắc biến đổi Sau đó ném tờ giấy sang một bên Mặt mày đau khổ lầm bầm nói Xong rồi Nuốt xong rồi Giờ còn hướng dẫn cái cọng lông à Giờ phút này trên bầu trời tối đen Có thêm một đôi mắt sáng ngời Giống như là sao trên trời Lấp lánh động lòng người Trời ạ Đồ đần Sao lại ăn như thế Hôm sau Lâm phàm đi dạo một vòng Trong phạm vi hoạt động dành cho đệ tử ngoại môn Hôm nay là ngày sát hạch đệ tử Ở bên ngoài tiến vào ngoại môn Cũng xem như là chuyện khá trọng đại với Thánh Mà Tông Rất nhiều sư huynh đệ Tông Môn Ngoại môn Đều tiến đến hiện trường quan sát Rất muốn xem xem có những người nào sẽ trở thành sư đệ sư muội của mình Nhưng việc này Không có tí quan hệ nào với Lâm phàm Đại bộ phận sư huynh đệ ngoại môn đều đi xem chuyện vui Không có ai là bồi chính mình chơi đùa hey. Lâm Phạm thờ ra một tiếng Thật là nhàm chán Không biết là đi tới nơi nào nữa Lâm Phạm chỉ cảm thấy chỗ này có mùi than đá thật nồng Trang một tiếng Lâm Phạm nghe được tiếng sắt rèn Phóng mắt nhìn theo Thấy một người Một dãy những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau thi thoảng qua mấy nhà lại thấy có ống khói nhô lên từ nóc Từ đó bốc ra khói đen kịt Lâm phàm nhú mày Đúng là một đám phá hoại môi trường Nghĩ như vậy Lâm phàm vẫn ham hở tiến lên Đây là rèn đúc binh khí cho đệ tử ngoại môn Mỗi một đệ tử ngoại môn Ở mỗi tháng đều có một lần Được lĩnh một món trang bị hoàn toàn mới Mà thợ rèn làm việc này Đều là các nhân tài trong tông môn Đặc biệt bồi dưỡng Một tông môn Ngoại trừ vũ lực mạnh mẽ Thì nhất định phải có nhân tài ở các phương diện khác Thợ rèn chính là một trong số đó. Đương nhiên vũ khí mà đệ tử ngoại môn dùng chỉ có cấp bậc khá thấp. Nhưng cái khá thấp này mà đạt giới phàm nhân thì cũng là vũ khí hàng đầu. Chém sắt như chém bùn, Sợi tóc sợt qua là đất. Không hề tệ chút nào. Đi vào tông môn mà có một đoạn thời gian. Đến bây giờ ngay cả nửa món vũ khí cũng không có. Nếu đã tới đây tất nhiên là phải lựa chọn một món tốt. Lâm Phạm ngẩn ngơ đứng ngoài cửa. Không khỏi mơ mộng. Sau này xuất môn Làm sang làm bậy hey, Là hành hiệp trượng nghĩa Phía sau lưng cho một thanh trường kiếm Tóc dài xóa tung như thác Trường bào tung bay Tự tay đâm kẻ xấu Làm anh hùng cứu mỹ nhân Thật là một chuyện quá hay hò Trang Tiếng búa gõ lên kim loại Truyền tới Đánh thức Lâm Phạm ở trong ảo tường Hắn vội vàng sách mông lên Tiến vào bên trong Vào tới trong Lâm phàm nhìn thấy có một đại hắn đang một tay cầm búa một tay giữ thành thép không ngừng gõ xuống cơ bắp cuồn cuộn khiến cho lâm phàm nhìn mà hết hồn thật lợi hại thực sự là lợi hại hoàn toàn chính là cự thú hình người mà thợ giàn kia phát hiện có người tiến vào sau đó thoáng nhìn qua lâm phàm thấy lệnh bài ở bên hông ánh thì nói muốn lấy bình khí gì thì cứ tự chọn đi giọng của thợ rèn hơi khàn khàn song cũng rất tự nhiên tựa hồ đã thấy vô số người như lâm phàm tới đây lâm phàm nhìn thợ rèn mỉm cười vũ khí ta muốn Ở nơi của ngươi không có Mà ngươi cũng không rèn nổi đâu Vốn thợ rèn rất bình thường Nghe được lời này cánh tay chắc nịch khẽ run lên Sau đó dừng búa Ngươi đến đây gây sự sao Thợ rèn không vui Nhìn Lâm Phạm hỏi Không ăn ngay nói thật mà thôi Lâm Phạm nói hừ ta chưa từng gặp đệ tử ngoại môn nào ăn nói lung tung như ngươi Được ngươi tới nếu ngươi có thể rèn ra một thanh vũ khí Ta chưa thấy bao giờ ta sẽ cho ngươi một bảo vật Thợ rèn bục bội nói Để từ ngoại môn huynh hoang như vậy Đúng là hắn chưa thấy qua bao giờ Hắn đã ở thánh ma tông mấy chục năm Rèn đã không biết bao nhiêu là vũ khí Bình khí trăm nhà Rõ như là trong lòng bàn tay Giờ lại có người nói mình không rèn nổi Điều này làm cho thợ rèn rất là khó chịu Tốt Lâm Phàm cười cười Hơi liếc thợ rèn một cái Chẳng lẽ còn phải nói cho đối phương biết trước kia mình đã thích làm nghề Nghề nguội này sao Thợ rèn bỏ búa sắt lại Sau đó đứng tránh khỏi vị trí ý tứ rất rõ, người ngon thì thử vào làm xem. Lâm Phạm cùng tiến lên, cầm lấy búa nặng tới trăm cân. Ha <cười> ha, ngay cả cầm búa cũng không biết, thì nói cái gì chứ? Quả thực là làm trò cười. Người trong nghề vừa ra tay đã biết là khá hay không. Lâm Phạm chỉ nhấc búa lên, đã khiến cho thợ rèn cười nhạo. Lâm Phạm đảo cả mắt trắng dã nhìn sao? Đây là bí pháp gia truyền, không hiểu sao. Hừ, <cười> loại người như ngươi hoàn toàn là tân thủ. Giàn là một môn nghệ thuật Không có mười mấy năm tôi luyện căn bản không thể tin thông Người như vậy thì ngay cả con dao cùn Cũng không làm nổi đâu Đừng nói Thợ rèn cứ thế làm nhầm, Không cần biết Lâm Phạm có nghề hay không Già phút này hắn cứ lao thao bất tuyệt Mà giảng dài Tựa như là muốn khoe khoang kiến thức trước mặt của Lâm Phạm Đối với người như vậy Lâm Phạm rất xem thường Loại người luôn thích khoe khoang bản thân ở bất cứ đâu Không hề biết kiềm tốn chút nào Thực là rất đáng hận Đinh Mở ra chức nghiệp vụ Tượng sư Đinh Tượng sư cấp 1 Tượng sư Thế gian vạn vật Bất cứ thứ gì thấy được Đều có thể dùng đôi tay rèn đúc thành vũ khí khác nhau Lâm phàm gần người Đây là chuyện gì Chức nghiệp vụ là sao Vừa cầm búa lên nghe thợ rèn thích Khoe khoang này tùy tiện nói mấy câu Bản thân đã mở ra chức nghiệp vụ Chuyện này Giờ phút này Lâm phàm không biết nói gì thêm Có cảm giác vừa trúng giải độc đắc Đi đi Tự mình chọn một món vũ khí rồi nhanh chóng mà đi ra khỏi đây đi Thợ giàn thấy Lâm Phạm hoàn toàn một tân thủ Cũng không muốn nhiều lời Đuổi hắn đi Ta sẽ giàn Lâm Phạm thấy mình đã trở thành tượng sư Lập tức không phục phản bác nói mau đi đi Đừng có quấy giày ta Thợ giàn lại cầm lấy búa tiếp tục gõ Không để ý tới Lâm Phạm nữa Nhìn ta làm một chút tuyệt thế thần binh đi Lâm Phạm bĩu môi nói <cười> bằng ngươi thợ rèn rất là khinh thường nói lâm phàm liếc nhìn thợ rèn một cái không nói gì thêm sau khi rời khỏi nơi này lâm phàm cũng không la cả nữa mà trở về thằng phòng của mình lâm phàm đang rất tò mò với chức nghiệp phụ vừa sinh ra kia chưa rõ tự nhiên thành tượng sư là tình huống gì hay là chỉ cần người bên cạnh giảng giải cho mình thì mình sẽ có thể học tập một chức nghiệp phụ nào đó chuyện này lâm phàm lắc lắc đầu tập trung vào việc thử nghiệm chức năng mới Hắn mở ra chức nghiệp vụ tượng sư Tức là một lò lửa lớn xuất hiện ở giữa đầu Đồ chơi này Lâm phàm sờ lên cầm Cảm giác cần phải hào hảo nghiên cứu một phép mới được Lâm phàm trái nhìn phải nhìn Cũng không tìm được cái gì tốt Sau đó Lâm Phạm phát hiện ở một góc nhà Có một ít gạch bỏ không Vội vàng chạy tới nhặt đen rồi ném một viên vào trong lò lửa Chúc mừng dành ra một đống bùn đỏ Cộng một Giờ phút này trong tay của lâm phàm nắm một đống bùn đen sền sệt nhất thời nở nụ cười dàn gạch cũng có thể thăng cấp tiến đến lâm phàm chậm rãi ném vào lò một viên nữa chúc mừng dàn ra một viên gạch không trọn vẹn cộng một chúc mừng dàn ra một đống bùn đỏ cộng một chúc mừng thăng cấp tượng sư cấp 2 chúc mừng dàn ra một viên gạch hơi xước mẻ cộng một giờ khắc này lâm phàm giống như là ma nhập không ngừng kiếm gạch mà ném vào trong lò lửa một viên nối tiếp một viên Ngoại trừ tăng điểm kinh nghiệm Hắn dành ra được không ít cành vỡ Thì cũng là bùn đen Chức nghiệp vụ tượng xưa đến cấp 4 Thế nhưng vẫn chỉ dành ra một đống bồ đỏ đồ bỏ đi Lâm Phạm cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh Chẳng lẽ chức nghiệp vụ của mình Chỉ có thể dành ra phế liệu Thậm chí cả phế liệu cũng còn chưa đạt Lâm Phạm thờ hồn hền Nhìn đống rác trước mặt Đầu muốn nổ mất Bồn đại gia không phục Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Lại điên cuồng tống chỗ phế phẩm trở lại lò lửa. Đinh, tài liệu hư hao biến mất. Tại sao lại như vậy? Lâm Phạm bất lực nhìn không gian trống không ở trước mắt. Trong phòng quán vốn có một khoảng sân, ngoài phía ba mặt là tường bao, thế nhưng giờ tường không còn sót lại một chút gì, liếc một cái là nhìn vào tận cửa. Mà ngoại trừ thăng cấp tượng sư lên cấp 4 thì nửa món đồ hữu dụng cũng chưa rèn ra. Giờ khắc này Lâm Phạm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi trình độ rèn của mình không khoa học thực sự là không có học ở thế giới cũ bất kể là như thế nào bản thân hắn rất ưa thích cũng rất có năng khiếu với việc rèn đúc thế nhưng sau tới nơi này thì cả một con dao cùn cũng không tạo ra được khổ cực cả ngày sắc trời cũng dần sầm lại các du hành đệ đi xem bồi sát thạch đều đã trở về lâm sư đệ tường nhà đệ bị làm sao vậy soán mạch thần trở lại nhìn thấy căn phòng trụ lựu của lâm phàm thì nghi ngờ hỏi Ai, không biết được sư huynh đại vừa mở mắt đã thấy thế này rồi quên đi sư huynh sáng thành ngoại môn hôm nay như thế nào lâm phàm không muốn nói nhiều bởi nói đến là đau rất không tôi có rất nhiều mầm mống tốt đều là tương lai của tông môn doãn mạch thần nói tới đây cũng có chút hường vấn nhưng thấy sắc mặt của lâm sư đệ ửu xìu doãn mạch thần lại hơi lo lắng lâm sư đệ không sao chứ sao mặt lại khó coi như vậy chẳng lẽ thương tích lần trước còn chưa khỏi sao đáng giận Dịch sư Huynh cực kỳ bao tra khuyết điểm Không thèm đưa ra câu trả lời nào Để sáng mai Huynh sẽ lại đòi đòi công đạo cho đệ Doãn Mạch Thần nói Không cần đâu sư Huynh Đệ hơi mệt, về nghỉ đã Lâm Phạm lắc đầu nói Sư đệ Doãn Mạch Thần có chút lo lắng nhìn Lâm sư đệ Hình dáng xa sút kia Thực sự không có chuyện gì sao à, Mình xin nghỉ tầm này đây nhé Và Hãy cho mình ý kiến Bộ chuyện hệ thống nó khá là lạ trên kênh Thì rất nhiên là anh em có thể Sẽ không thích, nó hơi sẩm sàm xà một chút đoạn đầu vì Lâm phàm Bây giờ vẫn còn đang rất là sàm Mới vào tông môn Nhưng sau này thì cũng khá là hấp dẫn Thì mình cũng không biết Có thể đi tiếp tục cái bộ chuyện này hay không Hoặc là mình sẽ tìm một bộ khác Thì mọi người có thể comment nhé Hiện tại như mình đã nói là bộ chuyện này mình đọc Để anh em tham khảo trong có hợp cái thể loại này hay không Vì mình cũng rất là phân vân khi mình đọc cái bộ loại này chúng ta phải qua được giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ đến được cái giai đoạn sau hơn. Nhưng mà để mà ngay từ đầu mà hấp dẫn luôn thì cũng khá là khó với một bộ truyện. Thì rất anh rất mong anh em có thể góp ý chân thành hợp tác nhá, yeah. giúp mình. Và có thể đưa ra một bộ truyện nào nội dung nó cũng đừng có xoắn não quá để mình có thể nghiên cứu và tốt nhất là đừng kênh nào đọc rồi. Mình cũng không muốn Dính đến nhiều kênh đọc chuyện rồi nó nhiều cái nó không hay Hy vọng mọi người góp ý cho mình Xin chào à, Tiếp theo thì sẽ có Thâu tiên chỉ đạo nhé Nhiều anh em thắc mắc quá Thâu tiên chỉ đạo mình vẫn duy trì bình thường Nhưng mà không phải là Mặc định là một ngày có hai tập Mình đã nói rất nhiều lần là tập thứ hai là Mình đọc thêm thôi Có hoặc không có Chứ không phải là mặc định mình Đọc một ngày hai tập Cái bộ chuyện đấy nhiều các bạn nghe nhiều quá các bạn thành quen mình nói hơi ấy nhưng mà nhiều bạn cứ inbox mình đòi nợ nên mong các bạn hiểu nhá. Đầu tiên chi đạo mình duy trì một tập một ngày có thời gian ưu tiên thì mình sẽ đọc thêm thêm một tập nữa chứ không phải mặc định là một ngày hai tập nhá. Mình đọc nhiều chuyện cũng khá là mệt và tìm một chuyện hợp cũng mệt không kém. Ok xin chào mọi người.